chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười ba quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ vô sự sinh phỉ đ ổ vũ bị chàng nói trúng tâm sự đành mặt dạng mài dài hỏi lại tiểu tử nếu đúng như vậy thì ngươi tính sao hả ngô cương tiến lại cất giọng trầm trầm rồi lên tiếng đáp các hạ đây không phải là chuyện t g i õ đâu vô sự sinh phỉ lên tiếng nói lão nhân già đã biết là người muốn liều mạng ngô cường hỏi các hạ vẫn không biến đổi chủ ý chứ vô sự sinh phỉ đáp ngài dĩ nhiên là không rồi ngô cường nói vậy các hạ chuẩn bị đi vô sự sinh phỉ cười ha hả rồi hỏi <cười> lão nhân già phải tự vệ hay sao h ả ngô cương rút trường kiếm ra đánh soạt một tiếng dơ chênh chết để ngang trước ngực tài t r a i giữ ngay kiếm quyết thủ thức của chàng kỳ bí lạ thường trong gió lâm chưa từng thấy thế bao giờ Dù sự sinh phỉ đột nhiên ngừng tiếng cười rồi cất giọng rung rung kêu lên phụng kiếm ngô cương động tâm hỏi lại sao lão quái này nhận ra thanh phụng kiếm chứ n g ô sự sinh phỉ đỗ vũ sắc mặt biến đổi mấy lần một hồi lâu rồi lão mới thở dài và nói ê lão phù thủ tiều cuộc quyết đấu này rồi quay sang chưởng giáo phái võ đ à n nói linh không các vị liệu mà làm đoạn lão quay mình d ọ t xuống đài d ô n g tuốt dưới đài nhốn h á o cả lên ai cũng tự hỏi vụ này là thế nào đây Dù sự sinh phỉ nổi tiếng là d ị nhân một thời vừa thấy thanh bảo kiếm đã thối lui là nghĩa làm sao anh chàng sách huyết nhất kiếm này lai lịch như thế nào đấy trong lòng của ngô cương cũng chấn động khôn l ư ợ n g chàng tự hỏi phải chăng công chúa hồ ma đã ngắm ngầm có qua giọng rất lớn rồi không hay là vô sự sinh phỉ đ ổ d ũ có mối liên hệ g ì v ớ i hồ ma ngô cương vẫn giữ nguyên thế k i ế m cất tiếng hỏi bây giờ các vị có thể tiến lên được rồi tứ hải ban chúa thẳng tiến lại rồi xúc động hỏi sách quyết n h ứ t k i ế m bây giờ các hạ có thể nói rõ được chân ngô cương hạ thấp g i ọ n g x u ố n g nói d à n từng tiếng tại hạ là di cô của võ thánh muốn đòi món nợ máu trong ngũ bách nhân chủng chàng nói câu này hai người cùng nghe rõ võ đăng chưởng giáo lập tức sắc mặt s á m như tro tàn da mặt của y co rúm lại từng cơn lão lùi lại bảy bước liền người cô lão rung lên cầm cập khiến cho tấm đạo bào bật lên tiếng nghe phành phách tứ hải bàn chúa mặt cũng méo s ế t trông chẳng ra gì nói không ra tiếng ờ người người là ngô cương cười lớn rồi lên tiếng ngăn chặn hai lão nên chú ý cuộc bình lý này phải giữ bí mật không được đem thực ra công khai tứ hải ban chúa trán toát mồ hôi nhỏ giọt ngô cương lại nói các hạ có muốn để lại di ngôn gì không tứ hải ban chúa lắp bắp bản t ò a có một lời thỉnh cầu ngô cương d ụ t các hạ nói đi bất luận sự việc ngày trước phải trái thế nào bản tòa t u n h nguyện một mình gánh hết xin, xin đừng để l ư ơ n lụy đến đệ tử của bản bàn ngô cương trầm ngâm một lúc rồi đáp được nhưng phải đổi lại bằng một điều kiện tứ hải b à n chúa lên tiếng hỏi điều kiện gì ngô cường đáp phải giải tán tứ hải b à n tứ hải b à n chúa ngập ngừng nói t ạ y đo ngô cương thúc giục các hạ quyết đón mau đi tứ hải ban chú ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài rồi nhìn xuống đài lớn tiếng tuyên bố triệu khiếu thiên này trịnh trọng tuyên bố cùng đồng đạo cuộc chiến bữa nay bất luận là ai sống ai chết bàn tứ hải cũng phải giải tán t ừ lúc này vĩnh viễn lùi khỏi giang hồ q u ầ n hào ở dưới đài bật lên tiếng la q u à n g tứ hải ban chủ tuyên bố giải tán bàn phái thật là một chuyện đột ngột không ai hiểu nổi bọn đệ tử của tứ hải ban tùy tuồng ban chúa đều đứng cả d ậ y là lớn rồi bàn chúa tứ hải ban chúa giơ tay ra hiệu ngăn cản bọn đệ tử rồi c ắ t giọng lạnh như bàn hỏi b á n tòa hèn kém không thể giữ được cơ nghiệp ôi thật là xấu hổ với các bậc tiền nhân việc này đã thành đ ỉ n h cuộc rồi chư gì đ ư ợ c có nhiều lời nữa ngô c ư ờ n g cất giọng lạnh như băng các hạ đã xong việc chưa tứ h ã y ban g chúa quay lại rồi rút cặp phán q u a n b ú t lên rồi lớn tiếng nói xong rồi hai bên lẳng lặng đứng thành thế đối lập toàn trường yên lặng như tợ bao nhiêu đôi mắt chăm chú nhìn cả lên đài tình hình rất đ ổ i là khẩn trương thời gian lặng lẽ trôi một cách hết sức là nặng nề một tiếng quát cất lên rồi một tiếng rú tiếp theo khiến người ta phải kinh tâm động phách quần hùng vừa thấy kiếm quan g lóe lên tựa hồ một tia chớp nhoáng i ữ a lúc đêm tối rồi v ụ c tắt ai kiếm c u ố sách quyết nhất kiếm đã thõng xuống tứ hải ban chúa không nhúc nhích cặp phán quan g bút vẫn giữ ở trong tay vụ này là thế nào đấy rồi bỗng nghe khuynh một tiếng t ứ h ả i ban chúa ngã ngửa người ra chiếc đầu lau lăn lóc trên khán đài máu tuôn x ó i xả như trời đổ mưa hồng tiếng la quản g dàn động cả một vùng sơn c ố c kiếm thuật này là kiếm thuật gì thần thủ ấy ra làm sao đường đ ư ờ n g một vị ban chúa của một bang phái lớn nhất trên giang hồ mà lại không có đất để trả đòn lấy một chiêu nào hết <cười> mười mấy tên đồ đệ của bàn t ứ h ả i cùng nhảy lên đài bỗng hai tên kim kiếm thủ từ phía sau chạy ra d ù n g kiếm lên ngăn cản một tên nói xin liệt d ị tuân giữ công ước không được động thủ hãy thu thập thi thể này rồi đi về đi mười mấy cặp mắt quán hờn nhìn c h ầ m chặp vào mặt của ngô cương mặt của chàng vẫn trơ ra không lộ một vẻ gì hồi lâu một lão già ôm lấy cái xác không đầu nhảy xuống đài hai tên kim kiếm thủ kinh hãi vô cùng mắt lấm lét nhìn ngô cương rồi lùi lại ngô cương khác nào một pho sát thần y lạnh lùng quay lại bảo với võ đàng chưởng giáo trưởng môn nhân bây giờ đến lượt cát hạ đó vừa rồi chàng phóng một kiếm mà tứ hải ban chúa phải bay đầu toàn trường t ự hồ như một làn không khí tử vong bao phủ ông lực của võ đàng chưởng giáo dù có cao thâm cũng chẳng hơn được tứ hải ban chúa mấy nổi cứ tình hình này mà đoán thì quần hào tựa hồ đã nhìn thấy kết cục ra sao rồi khí độ của võ đ à n trưởng ngôn có chỗ khác với tứ hải ban chúa là sau cơn kích động ông bình tĩnh trở lại rồi thủng thẳng lên tiếng bản t ò a cũng có lời thỉnh cậu ngô cương hỏi điều chi võ đ à n trưởng giáo hỏi lại c u ộ c diện bữa nay là kết thúc cả câu chuyện trước xưa đấy chứ ngô cương lên tiếng đáp cái đó còn tùy tình trạng mà l i ệ u định võ đàng trưởng giáo thở dài rồi nói ê hoàng hoàng t ư ờ n g báo biết bao giờ cho hết ngô cương ngắt lời nếu biết hôm nay thế này năm xưa sao lại võ đàng trưởng môn cất tiếng niệm vô lượng thọ phật ngô cương lại lên tiếng thúc giục nếu trưởng môn còn có di ngôn điều chi xin giao lại ngay đi võ đăng chưởng môn quay sang đài bên cạnh rồi hỏi quyền phong đâu dạ đệ tử đây một đạo sĩ chừng ba mươi tuổi vừa đáp vừa bước lên đài cung kính thi lãi hỏi tôn sư có điều chi dạy bảo võ đăng chưởng giáo lên tiếng đáp cục diện bữa nay bản môn phải xuất d i ệ n mới xong nếu xảy ra điều bất hạnh thì n g ư ờ i lập tức trở về bẩm dơi trần trưởng lão cử hành điển lễ lập c h ữ ở n môn thay bản tòa và hiệu d ụ cho tất cả đệ tử đừng nên trả thù trả quán vì d ơ i vị thiếu hiệp này nữa quyền phong vẻ mặt thê thảm nói sư phụ đệ tử đệ tử thay thế cho võ đan c h ữ ở n môn ngắt lời đừng có nói càng xuống đi sư phụ xuống n g a y quyền phong nước mắt c h ả y quanh nhìn ngô cương không muốn xuống đài ngô cường giơ thành phụng kiếm lên rồi lạnh lùng nói c h ư ở n g môn nhân rút kiếm ra đi c h ư ở n g môn phái võ đan quay lại rút kiếm áo đạo bào của ông ta không có gió nhưng cũng nổi phình ra như là một c â y trống hiển nhiên là ông ta đã dẫn công lực đến độ cuối cùng rồi ngô cường chấn động tâm thần n g h ỉ bụng phụ thân phụ mẫu các vị thuốc bá đồng môn ở dưới suối vàng như có l ư n g thiên hãy coi những kẻ tử thù này lần lần phải thường mạng để trả nợ máu cho các vị thành phụng kiếm hiện ra một làng kiếm khí âm trầm thấp thoáng hiện ra bóng cũ của một con chim phượng hoàng kiếm khí càng lên cao làng hơi c h ấ t c h ố c càng dày đặc lỗ mũi của mọi người tựa hồ như ngửi thấy mùi máu tanh sông kiếm đối lập bầu không khí tựa hồ như ngưng kết lại võ đan là một kiếm phái đứng đầu các ngôn phái t ù y sư tổ để lại cho vô số bí lục trân quý nhưng vì không có nhân tài kiệt xuất để mà tiếp nối nên lâm vào cục diện suy thối n h ư n g à y hôm nay chữ giáo phái võ đan liệu có thể tiếp được mấy chiêu kiếm của chàng thiếu niên bí mật này hay không sách quyết nhất kiếm trước nay chưa từng nổi tiếng không hiểu lai lịch của chàng ta như thế nào cái ngoại hiệu sách huyết nhất kiếm sạc mùi máu tanh không hiểu bên trong có ý khủng bố những ai đó là những câu mà quần hùng tự hỏi sau khoảng thời gian uốn g cạn tuần trà bầu không khí khẩn trương lặng lẽ trôi đi t à i kiếm của trưởng giao võ đan bắt đầu rung động tỏ ra định lực của lão đã thua một bậc rồi rồi một tiếng quát vàng tiếp theo là tiếng sắt thép chạm nhau rùng rợn rồi một tiếng rú t h ề thảm hãi hùng g i a n g lên những môn phái võ đan l ã o đảo người buông kiếm té xuống c ụ c diện kinh tâm động phách đã kết thúc tại một chiêu mà c h ư ở n g môn của một phái lớn s ò dây tứ hải ban chúa còn cao cường hơn cũng bị hạ rồi máu đỏ tuôn ra rất mau ướt cả tấm vạt bào màu sắc vàng mười tên đệ tử tùy tùng đã nhảy ùa lên đài những tiếng kêu la khủng khiếp g i a n động cả một vùng võ đang chửng môn tay chân co quắp hiển nhiên là nhát kiếm này chưa làm lão đoạn khí ngay mà là tại lão đã dùng hết sức để chống đỡ c h i ề u kiếm đó ngô cường lại giờ kiếm lên bỗng một tiếng quát tựa hồ thủng cả màn tay dừng tay thanh kiếm trong tay của ngô c ư ờ n g phải dừng lại một làn cương khí như núi đẩy chàng ra xa hơn bốn thước chàng ngưng đầu trông lên thấy một vị hòa thượng quần táo lam lũ dài mũ rách tương mình buồn đất cáo ghét mùi khê nồng nặc đứng sừng sững ở trước mặt mười thanh trường kiếm đều trỏ vào n g ô c ư n g nhà sư lam lũ lớn tiếng quát các n g ư ờ i muốn chết hay là sao nhà sư g i ẫ y tay một cái mười tên đệ tử của phái gió đan g bị hất lùi lại thiếu phụ diêm v ú a c h ư n g lệnh hồ đại du và bốn tên kim kiếm thủ trách nhiệm coi đ ạ i đồng thời xuất hiện ngô c ư ờ n g cất giọng rung rung hỏi đại hòa thượng đến ngăn cản tại hạ chân nhà sư lâm lũ niệm một câu phật hiểu rồi đáp a di đà phật người quân tử không giết kẻ bị trọng thương bất luận y còn sống hay đã chết rồi nhưng, nhưng y đã té xuống rồi ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi pháp hiệu của đại hòa thượng là gì nhà sư đáp bần tăng vô pháp vô hiệu ngô c ư ờ n g đứng trước tình thế này chàng phân tích một cách mau chóng bụng bảo già bây giờ công việc báo thù của ta mới bắt đầu và mục đích cuối cùng là võ lâm minh chủ từ đây trở đi chắc còn nhiều chuyện liên quan đến công nghĩa đại nếu bữa nay ta hành động quá đáng có thể gây nên nhiều hậu quả không hay bình tĩnh mà nói ta không nên gây lòng căm phẫn tuy nhiên những kẻ thù của ta hầu như là bao quát hết thảy các môn các phái trên chốn giang hồ mà những người hiện diện tại trường đều là đệ tử của các môn phái đó nói một cách khác thì toàn thể đều là kẻ thù nhưng đối tượng là người đầu não các môn phái chứ không phải là họ bụng của chàng nghĩ như vậy chàng liền từ từ tra gươm vào gió kéo sụp d à n h nón che quá nửa gương mặt rồi không nói gì nữa xuống đại đi ngay quần hùng đều muốn coi chân tướng con người thần bí này nhưng thấy chàng gần đến nơi lại t ự hồ gặp phải hung thần ác s á t chàng đi đến đâu người rẽ ra hai bên để nhường lối đến đó đám đông c h à n g chúc là ó ôm s ộ n ngô cương ung dung đi từng bước xuyên qua đám đông lòng của chàng sau cơn tiếc hận cũng thấy nguôi ngoai phần nào chàng ra khỏi cửa hang hít m ạ n h một hơi chân khí để tâm thần yên tĩnh lại chàng bỏ đường lớn gia tăng cướp bộ rồi chạy theo đường rẻ hôm、ừ. nay mục đích của chàng là muốn gặp võ lâm minh chủ nhưng chàng đã thất vọng võ lâm minh chủ không xuất hiện ngô cương đang đi đột nhiên nghe phía sau có tiếng quát đứng lại chàng chấn động tâm thần dừng bước nhưng không quay đầu lại ngay tiếng bước chân đến sau lưng của chàng dừng lại mà không phải chỉ có một người chàng quát hỏi ai ngô cương từ từ xoay mình lại trước mặt của chàng là bốn tên đạo sĩ tên nào cũng lộ vẻ oán hận trong bọn này người đứng đầu là quyền phong đạo sĩ chàng coi tình hình này biết ngay rằng võ đăng chữ môn đã chết rồi chàng sẵn giọng hỏi ngươi muốn gì quyền phong lên tiếng nói giữa các hạ và chữ môn bản phái có thù quán gì hơn ngô cương lại nổi sát khí cất tiếng lạnh như b ă n g hỏi tại sao ngươi muốn hỏi câu này quyền phong đáp b ố n phận kẻ làm đệ tử chẳng ai là không hỏi cho biết ngô cương hững hờ nói các ngươi không nên hỏi là hơn quyền phong t h ẳ n g nhiên nói không hỏi không được ngô cương trừng n g o á t hỏi lại các người có nghĩ đến hậu quả sau khi hỏi câu này không vậy kết quả thế nào đây là đổ máu đó bốn tên đạo sĩ bất giác t à i nắm chặt chui kiếm mặt lộ vẻ bi tráng quyền phong lớn tiếng nói sách quyết nhất kiếm bọn ta dù chết cũng chẳng có gì đáng tiếc đâu ngô cương nghiến răng hỏi các người nhất định muốn chết sao quyền phong võng v ạ c đáp đúng thế các n g ư ờ i cao nguyện lưu quyết mà không hối hận có chết cũng không bao giờ hối hận chết giỏi các n g ư ờ i quả không hổ là đệ tử của môn phái lớn n g ô cương vừa nói vừa hất dành nón lên cặp mắt của chàng chiếu ra những tia hàng quan rùng rợn bốn tên đạo sĩ bất giác rung lên lùi lại hai ba bước tuy nhiên lực lượng bi phẩn đã lên cao độ họ không biết sợ là gì nữa bốn tên đạo sĩ này đã tiên liệu hậu quả tìm kiếm s ắ c h quyết nhất kiếm l ạ i như thế nào rồi nhưng không tìm thì cũng không xong dù bí mật này mà không phanh phui ra được thì phái gió đan vĩnh i ễ n phải chịu tiếng hèn hạ trong gió long quyền phong nghiến răng d ặ n từng tiếng một các hạ nói rõ đi ngô cương ngưng thần đưa mắt nhìn bốn phía chàng nhận định không có người ẩn trong bóng tối mời hạ thất vọng rồi hỏi lại quyền phong người có biết vụ thảm án về chuyện ngũ bách nhân trũng hay không vậy bốn tên đạo sĩ m ặ t s á n g như tro tàn quyền phong á p úng hỏi à, chả lẽ chả lẽ tác hả là ngô cương liền tiếp lời t chính là di cô của võ thánh ngô vĩnh thái đây như vậy đủ rồi chứ quyền phong ngẩng người ra cất giọng rung rung rồi đáp vụ công án ngày trước bàn về chuyện phải trái thì ngô cương gàn giọng quát lớn người im miệng đi câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là hết rồi bần đạo muốn nói ngô cương quát lên không cần lôi thôi nữa rút kiếm ra mà tự vệ đi ngô cương dừng lại một chút rồi lãnh lùng nói tiếp t à i hạ đã nói trước là sau khi tiết lộ chân tướng tất phải có người đổ máu bây giờ bốn vị hãy chuẩn bị tự vệ t à i hạ chỉ phóng ra một chiêu thôi các vị sống hay chết là trông vào vận mệnh đó mấy tiếng lách cách vang lên bốn tên đạo sĩ đã rút kiếm cầm tay ai nấy đều lộ vẻ khẳng khái ung dung chờ cái chết ngô cương từ từ d ơ cao thanh phụng kiếm lên bao nhiêu mỗi quán cừu đã khiến cho trái tim của chàng rắn chắc không biết gì là mẫn cảm nữa chỉ có nợ máu phải trả bằng máu chàng hô lớn tiếp chiều đi rồi ánh hàng q u a n g vi d ứ t trên không trung loáng một cái thì đã tắt mấy tiếng khuênh khuênh vang lên bốn tên đệ tử phái gió đan chưa kịp bật tiếng la quản g đã té nhào xuống đất chết liền trong tay của họ vẫn còn nắm chặt thanh kiếm dưới bàn tay của ngô cương bọn họ chưa kịp cử động một chút nào hết ngô cương lao kiếm vào người của s á t chết rồi tra kiếm vào gió chàng cất bước t o à n đi mắt của chàng bỗng qua lên trước mặt chàng một bóng người hạ xuống thành pháp của người này vừa kỳ d ị lại vừa mau l ẻ phi thường người mới đến là một hán tử che mặt m ặ t áo màu tro ngô cường đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương rồi hỏi các hạ là tao nhân phương nào đây người che mặt m ặ t áo xám lại lên tiếng ông bạn là nhân vật thế nào ngô cường đáp a i hạ là sách quyết nhất kiếm bản nhân chưa từng nghe đến danh hiệu này bao giờ <cười> việc gì rồi cũng có lúc ban đầu mà con người cũng vậy trước kia các hạ chưa từng nghe thấy thì bây giờ nó đâu có còn lạ gì với các hạ nữa ông bạn trả lời hay lắm nhưng tên thật là gì t ạ i hạ chỉ nói ngoại hiệu cũng đủ rồi hay lắm đã d ậ y lài lịch của bốn nhân ông bạn cũng đừng hỏi nữa ngô c ư ờ n g động tâm tự nhủ đối phương là một nhân vật chưa từng quen biết mình không nên gây sự chàng liền lễ phép hỏi các hạ đến đây có điều chi giải b á o người che mặt không trả lời câu hỏi rồi thủng thẳng nói bạn hữu gió lâm đều khen kiếm thuật của ông bạn là thiên hạ vô sông ngô cương n g ắ t lời tại hạ không dám ông bạn xuất hiện trên công nghĩa đài đã làm chấn động gió lâm rồi ngô cương n g ắ t lời các hạ chưa cho biết đến đây là có mục đích gì mà người cha mặt lãnh lùng đáp để lãnh giáo một chiều kiếm của ông bạn đó ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần bất giác chàng lùi lại một bước rồi hỏi chắc các hạ là t a i kiếm thủ đệ nhất thiên hạ chứ gì người cha mặt cười nhạt đáp kẻ võ sĩ nào cũng tưởng mình như vậy còn thành công hay không là một chuyện khác nữa ngô c ư ờ n g khen các hạ quả là người thành thật ông b ạ đừng có cười nhé các hạ len lén tới đây chỉ vì mục đích muốn so tài cao thấp với tại hạ thôi ư người cha mặt gật đầu đáp có thể nói là như vậy ngô cương liền hỏi vặn lại sao các hạ không lên công nghĩa đài để công khai khiêu chiến như vậy thì các hạ thắng rồi hả chẳng phải người cha mặt ngắt lời bản nhân không có ân oán gì với ai thì tội gì mà xuất hiện trước mắt công chúng chứ ngô c ư ờ n g bắt đầu động tâm chàng chợt nhớ ra điều gì không tự chủ được bất giác run lên mắt của chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn thẳng vào mắt của đối phương nhưng ngoài cặp mắt l o a n loáng của đối phương ra chàng không thể nhìn qua tấm khăn để thấy rõ chân tướng của hắn được chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng thăm dò theo chỗ tại hạ biết thì trong thiên hạ quả có võ lâm đ ệ n h í c kiếm người che mặt lên tiếng nói người ấy là ai vậy ngô cương đáp vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng người che mặt biến đổi mục quan nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại t h ẳ n g nhiên h ă n g cất giọng lạnh lùng bình tĩnh đáp đó là câu chuyện đã qua rồi ngô cương không hề phát giác ra điều gì trong những t a i mục quan của đối phương chàng liền g ạ n hỏi các hạ nói chuyện đã qua là có nghĩa sao hả người che mặt đáp thời trước khác thời nay khác hồng n h a n hết thời phải trở về già qua hết thời thì phải tàn tạ tiếng anh hùng cũng đi vào quá khứ ngày trước là thiên hạ vô địch nhưng ngày nay hết thì chưa chắc đâu ngô cường lại hỏi các hạ có quen biết ngô hùng không người che mặt đáp mới nghe tên thôi chứ chưa thấy mặt ngô cương lại hỏi thế thì các hạ căn cứ vào chỗ nào để mà phủ định ngô hùng không thể giữ được bảo tòa là để nhất kiếm thủ người che mặt đáp giản dị lắm thôi tỷ như ông bạn đây ngô hùng d ị tất đã thắng được ngô cương lại nói thầy hạ không dám tự tin như vậy người che mặt nói đó là ông bạn khiêm tốn thôi các hạ thử nói mục đích đến đây có được không ông bạn nói thế là có nghĩa gì hơn ngô cường đột nhiên lớn tiếng quát n g ư ờ i là ai người che mặt sửng sốt một chút rồi buông tiếng cười r õ hỏi lại <cười> ông bạn tưởng bổn nhân là ngô hùng sao <cười> ông bạn lầm rồi ngô cường hơi thất vọng nhưng chàng vẫn chưa chịu buông tha trầm vào ngoài các hạ đến đây chỉ vì mục đích tỉ thí kiếm thuật cao thấp thôi ư người che mặt gật đầu đáp đúng vậy một chiêu thôi sao thế thì cũng tạm đủ rồi ngô cương trầm ngâm một chút rồi nói đại hạ muốn đưa ra một điều kiện người che mặt hỏi điều kiện thế nào ngô cương đáp đại hạ mà thua thì chẳng nói làm chi nếu may mà thắng được thì xin các hạ cho nhìn rõ chân t ư ớ n g người c h a mặt n g á c lợi phải chăng ông bạn vẫn còn hoài nghi về thân thế của lão phụ ngô cương thành thực đáp hại hạ không phủ nhận điều đó được rồi h à i lắm các hạ chuẩn bị đi hai bên đều cầm kiếm ở trên tay và nôm nớp lo sợ đối phương ra t à i trước hoặc những chiêu kỳ bí không vào đường lối nào để mình biết đường mà đối phó hai bên cất b ư ớ c di chuyển vị trí giữa khoảng cách chừng một tầm tay với nhau rồi ngưng thần đối lập cả hai bên cùng cảm thấy mình chạm trán một địch thủ ngất trời nên đều thủ thế hết sức là nghiêm mật thời gian lặng lẽ trôi từng giây từng phút hai người vẫn đứng sững như hai p h ò tượng đất giả tỷ lúc này có người đứng bên thì khí thế đó cũng đủ làm cho họ sợ phải hết hồn choan g choan g không biết ai ra tay trước có khi cả hai bên đều sức thủ một lượt bảy tiếng kim khí đụng chạm vào nhau như pháo liên châu phá tan bầu không khí tĩnh mịch người che mặt áo xám bị rách nửa tay áo dài độ chừng nửa thước chỗ k h u u tay có vết máu đỏ lòm ngô cương rất kinh hãi vì chàng ra chiêu thám hoa kiếm pháp gồm có bãi thức mà thức nào cũng đều là có thể giết người được đồng thời chiêu kiếm này đã đánh vào tám bộ dị mà đối phương chống đỡ được bãi chỉ sơ hở một thứ thôi nhưng y bị thương ngoài da không quan ngại gì đến tính mạng thư thủ người này có thể nói là đi đến chỗ kinh thế hải tục và họ có đủ lý do để tự hào lòng của chàng bỗng nổi lên quan niệm lân quốc chàng lên tiếng m à i các hạ đã nhân nhượng cho rồi người che mặt không nói nửa lời y kéo tấm khăn che mặt xuống để lộ một khuôn mặt đầy vết nhăn nheo ngô cương ồ lên một tiếng người che mặt áo xám chỉ nói một câu sau này sẽ tái ngộ người che mặt áo xám nói rồi thân hình giọt đi quái nhân này lúc đến đã đột n g ộ mà ra đi cũng đột n g ộ ngô cương nhìn quái khách cho đến khi mất hút chàng b â n k h u â n hồi lâu mà nghĩ rằng mỗi căm thù của đối phương không phải tầm thường hắn tự phụ là một tay võ sĩ cao thâm lần đầu nếm mùi thất bại hắn lấy làm khó chịu vô cùng ngô cường liên tưởng đến chủ nhân một c h i ề u kiếm pháp trong quyết y kỳ thư rồi tự hỏi hắn là nhân vật thế nào sao quyết y kỳ thư lại lọt vào tay của nội đường quản sự trong võ minh là phi thiên ngô công lý t h a n h sơn mà lý thanh sơn lại bị những tay kiếm thủ truy tầm để hạ sát giả tỷ lý thanh sơn chậm lại một khắc rồi hãy t ắ t thở thì vụ kỳ án này nhất định có thể là khám phá ra được đáng tiếc lão không nói thêm được một câu nào nữa mặt khác lai lịch của lý thanh sơn cũng còn trong dòng bí mật t h a y g i ó minh mặt trời lúc này đã gác sao núi x a xa những làn g khói xanh bốc lên tứ phía ngô c ư ờ n g đưa ánh mắt nhìn lại thi thể của bốn tên đạo sĩ gió đan lần nữa rồi chàng cất bước ra đi chàng nghĩ lại màn kịch trên công nghĩa đại mà khoan khoái ở trong lòng vì bọn cừu gia nhất nhất đã đổ máu bất t ì n h l ê n một đoàn quái ảnh lướt qua mé bên cách chàng chừng mười trượng ngô cương định thần nhìn kỹ thì hiển nhiên là một người cấp một người khác chạy lẹ vào chốn thâm s ừ n bóng người đó mau lẹ một cách kỳ dị ngô cương chưa kịp nhìn rõ thì đã mất tích rồi chàng nghĩ thầm nơi đây cách tổng đàn của võ minh không bao xa trong vụ này chắc có chuyện rắc rối chàng động tâm không kịp suy nghĩ nhiều nữa lập tức thì triển t h ầ n pháp mau lẹ r ư ợ theo t chàng đuổi theo được một hồi thì khoảng cách gần lại liền để ý n h ậ n nhận bất giác chàng chấn động tâm thần người này chính là dĩ hòa thượng quần áo lôi thôi đã đến một cách bất ngờ trên công nghĩa đại lão cấp trưởng giáo của phái võ đan mà chạy như một người đi ngô cương lúc này tự hỏi chẳng lẽ chưởng giáo của võ đan chưa chết sao không thể vậy thì hòa thượng kia c ấ p một tử thi hắn đi làm gì đấy chàng lại ngấm ngầm tiếp tục rượt theo để xem cứu cánh vụ này chàng giữ khoảng cách vừa phải để đối phương không thoát ra ngoài thủy tiến của chàng đồng thời không để cho đối phương biết chàng đang theo dõi quái hòa thượng vượt qua mấy trái núi trèo đ è o lặn suối mà xem chừng còn đi xa chứ chưa dừng lại lão cũng không nghĩ lúc nào để xả hơi quái hòa thượng chạy được chừng hai mươi dặm thì đến một đỉnh trái núi rồi mới dừng chân lại ngô cường cẩn thận mượn bóng cây hoạt đá núi để mà ẩn hình rồi tiến gần về phía đối phương đến lúc còn cách chừng ba trượng thì chàng n ắ p vào một tảng đá không cử động nữa quái hòa thượng đặt võ đan chưởng giáo xuống rồi thở ra một lúc miệng lẩm bẩm ôi cửa phật nói vô d u y ê n là hữu duyên đoạn lão khẽ lẩm bẩm ở trong miệng nghe không rõ nữa ngô cương lúc này tự hỏi quái hòa thượng này định làm gì võ đ ă n g chửng môn chết rồi hay vẫn còn sống bỗng thấy quái hòa thượng điểm vào hết những quyệt lớn quyệt nhỏ trên người của võ đ ă n g chửng môn rồi nhà sư lấy ra một viên thuốc lớn bằng mắt rồng nhét vào miệng của lão viên thuốc này là vật gì ngô cương ngồi xa ngoài ba trượng cũng thấy mùi thơm xông lên chàng tự nghĩ nhà sư còn cứu trị cho võ đan t r ư ở n g giáo thì chắc là lão chưa chết ngô cương hiểu như vậy ở trong lòng ấm ức miệng lẩm bẩm nhà sư này sao mà lắm chuyện gì nếu bây giờ mình lại chém thêm một nhát nữa chắc là lão chết hẳn không còn sống được nữa rồi chỉ trong khoảnh khắc ấy chàng thấy võ đan chữ giáo cử động chân tay hiển nhiên là lão đã sống lại rồi võ đan chữ giáo thở phào một tiếng mở mắt ra ngồi d ậ y vẻ mặt hãy còn kinh h ả i quay nhìn bốn phía lão phát giác ra có một nhà sư ăn mặc lôi thôi đứng đó thì giật mình kinh h ả i cất tiếng hỏi Dù lượng thọ phật có phải hòa thượng đã cứu bần đạo không quái hòa thượng tuyên một câu phật hiệu rồi đứng dậy nói a di đà p h ậ t đức p h ậ từ t bi đạo quỳnh đã sống lại rồi võ đ à n trượng giáo l ã o đ ạ o đứng dậy rất đỗi ngạc nhiên rồi hỏi ăn quỳnh bần đạo rõ ràng đã bị hạ trên công nghĩa đài rồi mà sao mà sao còn quái hòa thượng ngắt lời nói đạo huynh đúng vậy đạo huynh đã bị ngã rồi võ đ à n t r ư ở n g giáo ngập ngừng nói vụ này vụ này là quái hòa thượng lên tiếng nói tác đồng đạo trong thiên hạ đều nhìn rõ là võ đ à n t r ư ở n g giáo đã chết trên công nghĩa đài rồi võ đ à n t r ư ở n g giáo trầm ngâm một lúc bỗng lớn tiếng la lên hiểu rồi hiểu rồi quái hòa thượng trầm g i ọ n g quát nếu đã hiểu rồi tước là giác ngộ mà giác ngộ đã thấy đứt chân như thôi đạo huynh đi đi võ đàng trưởng giáo gật đầu tả đa tạ tăng huynh đã chỉ đường d ẫ n nẻo bần đạo ra khỏi điểm mê bái hòa thượng lại dục chạy lẹ đi đừng có ngoảnh cổ lại võ đàng trưởng giáo trở gót loàng choàng bước đi bỗng c o tiếng quát lớn đứng lại ngô cương vừa quát vừa băng mình rượt theo đồng thời quái hòa thượng vọt tới còn lẹ hơn coi chẳng khác gì một con chim ưng n h ả y sổ về phía ngô cương đang ẩn mình hai bên thân pháp đều cực kỳ thần tốc chưa ai kịp xoay chuyển ý nghĩ xăm một tiếng nổ rùng rợn ngô cương bị một luồng cương khí cách không đánh tới hất chàng lùi ngược trở lại đồng thời hai bên hạ mình xuống đất hiển nhiên là quái hòa thượng đã phát giác ra chỗ ngô cương ẩn thân nếu không thế thì lão sao lại kịp thi hành t u y ệ t kỷ ngô cương căm hận tưởng chừng như thất hiếu phun ra khói chàng lại b a n g mình giọt đi a di đà phợt quái hòa thượng vừa niệm phật h i ể u vừa dung hai tay thành đường vòng tròn một luồng k i n h khí sâu ra ngô cương người còn chớ giới ở trên không không giữ được thế quân bình lại bị hất xuống đất võ đ à n t r ư ở n g giáo nhân cơ hội này đã chạy xa không còn thấy bóng đâu nữa ngô cương rút trường kiếm đánh soạt một tiếng sấn sổ tiến lại ra chiều tức giận nói đại hòa thượng hòa thượng muốn chống đối với tại hạ sao hòa thượng chắp t a y đáp tiểu t h i chủ chúng ta lại gặp mặt âu cũng là một cơ duyên ngô cương lạnh lùng nói nếu có cơ duyên thật thì ở t trên công nghĩa đài tại hạ đã hạ sát hòa thượng rồi và hòa thượng phải chết chứ không sống được quái hòa thượng lại niệm một câu phật hiệu rồi nói a di đà phật thi chủ nói câu này là tội nghiệp đo ngô cường mặt lạnh như tiền rồi nói đại hòa thượng niệm giảng sinh chú đi t h ô i để cho tại hạ còn động thủ quái hòa thượng lên tiếng nói hải khoan đã ngô c ư ờ n g nói hòa thượng nhất định phải chết rồi chàng dung kiếm lên quái hòa thượng cặp mắt chiếu ra những tia thanh quan g khủng khiếp lão lớn tiếng hỏi phải chăng thí chủ là môn hộ hồ ma ngô c ư ờ n g động tâm dừng kiếm lại rung lên hỏi đại hòa thượng nói sao quái hòa thượng nhắc lại câu vừa rồi phải chăng thí chủ là môn hạ của hồ ma Hù, ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi hòa thượng căn cứ vào đâu mà nói như vậy quái hòa thượng đáp bần tăng chỉ nhìn thấy cây phụng kiếm trên tay của thí chủ là đủ biết rồi ngô cương giật mình kinh hãi bất giác xoài thanh kiếm hạ thấp xuống rồi hỏi đại hòa thượng cũng nhận ra thanh kiếm này ư quái hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng há phải chỉ nhận ra phụng kiếm mà còn biết thành l ô n g kiếm nữa kiều ngô cương kêu lên một tiếng kinh hoàng chàng không trả lời quái hòa thượng nhắc lại tiểu thí chủ vẫn chưa trả lời b ậ n tăng ngô c ư ờ n g đáp tại hạ không phải môn hạ của hồ ma quái hòa thượng ngập ngừng rồi hỏi sao sao thí chủ không phải chứ ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp đúng vậy quái hòa thượng hỏi d ặ n lại vậy thành phùng kiếm ở trên t à i thí chủ từ đâu mà có về điểm này tại hạ không thể trình bày được quái hòa thượng ngần ngừ một chút rồi nói như để mình nghe À, phải rồi đây không phải là chiêu số kiếm thuật của hồ ma ngô cường rất đ ổ i nghi ngờ nghĩ thầm trong bụng lão quái hòa thượng này thật biết nhiều chuyện sao lại có môn phái hồ ma mà, mà trước nay mình chưa từng nghe thấy bao giờ chàng nghĩ vậy rồi buộc miệng hỏi thế thì chiêu số của đại hòa thượng thuộc môn phái nào lão hòa thượng khoan thai đáp bần tăng là đệ tử nhà phật chẳng có lai lịch gì mà nói ngô cương hỏi có phải vừa rồi đại hòa thượng nhắc đến lông kiếm quái hòa thượng đáp đúng vậy ngô cương lại hỏi hòa thượng có biết chủ nhân thanh lông kiếm là ai không quái hòa thượng biến đổi sát mặt hồi lâu lão mới hỏi lại chẳng lẽ thí chủ không biết hay sao ngô cương đáp dĩ nhiên là tại hạ biết rồi quái hòa thượng hỏi thế thì sao thí chủ còn hỏi bần tăng ngô cường đáp tại hạ muốn điều tra xem y lạc lõng nơi đâu quái hòa thượng hỏi thí chủ muốn kiếm y ư ngô cường đáp phải rồi đại hòa thượng có biết y ở đâu không quái hòa thượng nói bần tăng cũng đang muốn kiếm y từ mấy năm nay mà chẳng khác chi là đá chìm đáy biển ngô cường lên tiếng hỏi đại hòa thượng kiếm ý làm gì quái hòa thượng đáp cũng vì một đoạn nhân quả ngô cương động tâm hỏi nhân quả thế nào vậy <cười> về điểm này b ầ n tăng không tiện trả lời nhưng tại hạ muốn biết thì sao thí chủ làm thế chẳng quá ra đưa người ta vào chỗ khó xử ư thôi được bây giờ không nói chuyện xa xôi nữa chúng ta hãy bàn ngay chuyện trước mắt đi chắc đại hòa thượng cũng biết rằng can thiệp vào những vụ ân quán của người ngoài ra là một điều tối kỵ của võ lâm t à i hạ sinh hỏi đại hòa thượng cố tình can thiệp cho võ đang chưởng môn chạy trốn là có ý gì hơn quái hòa thượng lên tiếng đáp À vì đà p h ậ n kẻ s u ố t gia lấy đạo từ bi làm gốc chẳng lẽ những chuyện ân quán giang hồ cũng dính l i ế u đến thuyết từ bi chăng y là trưởng môn c ủ a một phái đã bị ngã vi lưỡi kiếm của thí chủ trước mặt c ủ a đồng đạo thiên hạ rồi nếu y không gặp bần tăng thì dĩ nhiên y phải chết nhưng y gặp bần tăng thế là có duyên vậy t h í chủ dù có mối thù sâu đến đâu cũng nên cởi mở cho y không được có những mối cựu thù dù chết cũng chưa đủ đền tội quái hòa thượng lên tiếng hỏi vậy ý kiến của thí chủ định thế nào ngô c ư ờ n g ấm ức đáp t ừ phi hắn lìa khỏi thế gian không thì tại hạ lại quyết tìm cho thấy hắn quái hòa thượng lên tiếng hỏi thí chủ có mối thâm thù với y thế kia ư ngô c ư ờ n g đáp có thể nói là mối thù ra ngoài sức tưởng tượng của con người thế ra bần tăng đa sự lắm hay sao đại hòa thượng có vẻ hờ hệt quá hả quái hòa thượng lên tiếng đáp chẳng lẽ ngô cường cất giọng lạnh như băng đáp lão hòa thượng chúng ta không còn chuyện gì mà nói nữa đại hòa thượng hãy tiếp một chiều kiếm của tại hạ rồi mọi chuyện trước sau hãy bỏ đi hết quái hòa thượng run lên hỏi bần tăng phải tiếp một chiều của thí chủ ư ngô cường đáp chính thế quái hòa thượng lại nói bần tăng đã không động đến sân niệm từ lâu rồi ngô cường cười nhạt nói hà thượng lên tiếng nói tý chủ đã động s á c niệm với cả bần tăng rồi hay sao ngô cương đáp có thể nói như vậy quái hòa thượng lên tiếng nói a di đà phật thật là tội nghiệp ngô cương gạt đi đại hòa thượng đừng nói chuyện vô ích nữa quái hòa thượng chữa ngay ngắn lại cái mũ rách nát đội ở trên đầu vẻ mặt nghiêm trang rồi nói tiểu thí chủ bần tăng muốn xác định một việc trước đã ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi việc gì quái hòa thượng đáp chính là mối liên quan giữa thí chủ và phụng kiếm chủ nhân ngô c ư ờ n g nói điều kiện đó quan trọng lắm hay sao quái hòa thượng lên tiếng đáp quan trọng phi thường ngô c ư ờ n g nghĩ thầm trong bụng giữa vị quái hòa thượng này với hồ ma tất c o mối liên quan nhưng mình đối với môn phái hồ ma lại không biết gì mà chỉ cùng công chúa hồ ma có duyên gặp mặt một lần thôi mối liên hệ là nàng đã đưa thanh phụng kiếm cho mình mượn quái hòa thượng lại nói lão đang đi kiếm chủ nhân của thành lồng kiếm mặt khác công chúa hồ ma cho mình mượn kiếm hy vọng tìm ra lông kiếm mình nể mặt công chúa hồ ma nên tha cho lão một lần nhưng lão buông tha kẻ thù thật khiến cho mình khó mà nhịn được chàng nghĩ như vậy liền hằng học đáp đ ạ i hạ xin trịnh trọng thanh minh là tuyệt không có mối quan hệ gì với hồ ma cả quái q u a thượng lên tiếng hỏi nhưng thanh phụng kiếm là báu vật của hồ ma sao lại lọt vào tai của thí chủ chứ ngô cương đáp về điểm này theo lẽ ra đại hòa thượng biết rõ rồi mới phải x o n g nếu hòa thượng chưa biết rõ nội tình thì tại hạ t ư ở n g cũng chẳng cần phải thuyết minh nữa quái hòa thượng trợn mắt lên nhưng không nói gì ngô c ư ờ n g cũng không muốn hỏi về những chuyện n g o á c ngoéo vụ này nữa chàng nói tiếp đại hòa thượng hòa thượng tiếp chiêu đi quái hòa thượng ngớ ngẩn một chút rồi xoay mình đến bên một gốc cây b ẻ lấy một cành cây có lá rồi đứng nguyên chỗ ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi đại hòa thượng lấy cành cây để thay thế cho kiếm chăng đại hòa thượng đáp đúng vậy ngô cường hô lên đại hòa thượng hãy coi chừng quái hòa thượng lên tiếng thúc giục quý thính giả thần mến quyết y kỳ thư phần mười ba của tác giả trần thành vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần mười bốn trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt